Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến thấy cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn mình, đôi môi mềm mại của cô miếm thành một đường thẳng, hai tay nắm áo anh, hết sức trầm chú nói Ai nói vậy? Em đã trưởng thành rồi, em cũng có thể bảo vệ anh Cực kỳ giống đứa trẻ nghĩ mình đã trưởng thành Trái tim hớ đình thâm trong xuống, anh bước đến gần, ôm cô vào trong ngực ấm áp của mình Được được được, cho em bảo vệ, có thu phí không? Ừ Cơn sơ dựa trên lý lẽ ngu mới không lấy Cô nói Thu chứ, thẻ lương đều phải nộp Sao anh cảm giác như em xoay anh một vòng Chính có để lừa tiền anh thế Cứ định thâm nhìn thấu cô Còn chưa kết hôn Mà đã có quyền quản lý tài chính của anh rồi Cơn sơ vừa định nói Sao anh lại không chịu được thử thách như vậy Tên lưu man kia đã không biết xấu hổ nói Anh thật sự có chút lương tâm Không ngờ vậy mà ở trong mắt em Anh lại thua những đồng tiền giữa bần kia Chẳng lẽ lấy thân trả nợ cũng không lời lại hơn nộp thẻ lương sao. đi, tên đần lại muốn chiếm tự nghi của cô rồi. Công sơ lắc đầu. Không thèm, anh hãy thoải sức dùng những đồng tiền dơ bẩn để tra đạp em đi. Hứa đình thâm. Anh cúi đầu, giọng nói khàn khàn như lồng vũ, co lên vùng da sau tai mẫn cảm của cô. Không cần dùng tiền để tra đạp em. Cuối cùng, Công sơ bị tên lo manh nào đó hung hăng tra đạp một trận. Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, Toàn thân khương sơ mềm nướng trong lòng anh, cô thấp giọng thăm dò. Sao hôm nay không thấy cha anh? Buổi tối ông ấy mới về. Hứa định thăm sơ cô nghĩ nhiều. Không phải cha anh không thích em, rồi sao thì anh cũng lâu rồi không về nhà, ông ấy cũng không... Giọng nói của người đàn ông ngừng lại, trong đầu khơn sơ liền đài ra một ý tưởng, cô đau khuong so lien nay ra ôm chặt anh. Nhất định ông ấy có việc gấp, nên mới không về nhà. Hứa định thăm hiểu rõ người kia, ý cười trên khóe miệng chú lấn một chút xem thường Anh yên tâm Sau này em nhất định sẽ yêu thương anh như một người cha vậy Hứa đỉnh thâm Cơn sau lại bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất của mình Cô lùi về sau một bước Chính trọng nói Em biết quá khứ của anh nhất định không xuân xe gì Mặc dù anh có rất nhiều tiền Nhưng không nhận được tình cảm quý giá Anh yên tâm Sau này em sẽ yêu anh hết lòng Hứa đỉnh thâm một lời khó nói hết nhìn cô Anh nhắm mắt lại Có phải em có nhiều lầm gì với kẻ có tiền rồi không Hả? người đàn ông nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu rõ về sao cơ sở lại khác thường như vậy. anh thu lại ý cười cho mát. vì em phát hiện rồi, anh cũng không giấu em nữa. nghe giọng điều này, cô liền biết hứa đình thâm đã từng bị tổn thương, thật đáng thương mà. hứa đình thâm vô cùng nghiêm túc. thật ra gia đình của anh rất không hạnh phúc. lúc anh còn bé, thì mẹ đã bỏ đi rồi. người bây giờ em nhìn thấy chính là mẹ kế của anh, nên anh vẫn luôn không tin tưởng vào tình yêu, cho dù sau khi ở bên em người đàn ông còn chưa nói xong, cô gái nào đó đột nhiên bồn nhào vào trong ngực anh. em thích anh, vô cùng thích anh. Hứa Đình Thâm kiềm chế cười trên khóe miệng, cúi đầu nhẹ nhàng à một tiếng. Không sơ tưởng anh không tin, bèn nhón chân lên hôn anh. đầu lưỡi rìa đèn vung về cạnh mở hàm răng của anh. hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung rẩy, tựa như cánh bướm dưới ánh đèn. Hứa Đình Thâm khó có thể hình dung cảm nhận của mình trong màu khắc này. Tựa như từ mảy máu trong cơ thể đều nổ tung, sợi dây cung thich anh hua đinh tham kiem trị cuoi tren khoe mieng cui đau nhe nhang a mot tieng khong so tuong anh khong tin ben nhon cho len hon anh đau luoi ria đẹp vung ve canh mo ham rang cua anh hang long mi dày nhe nhang Dôn dày, tua nhu canh buom duoi anh đen hua đinh tham kho co the hinh dung cam nhan cua minh trong một khac nay tua căng ra tựa như chỉ một giây sau sẽ bị đớt. may mắn là khương sơ kịp thời thoát khỏi vòng ôm của hứa đình thâm cô hơi thở dốc tim đập thình thịch ánh mắt trong veo như nước nhìn anh hứa đình thâm định đào khách thành chủ điện thoại đột nhiên vang lên anh liếc nhìn thấy studio có việc gấp bèn đến một bên ngay điện thoại khương sơ vội vàng chạy tới bên cạnh trong phòng hứa đình thâm có một chiếc đàn dương cầm trước đây cô từng học qua một chút bèn ngồi lên ghế chơi mấy khúc đơn giản hứa đình thâm xử lý công việc xong thấy Khương sơ đang lặng lẽ ngồi trước dương cầm trên mặt mang theo vẻ say mê hứa đình thâm không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một bên mặt tinh xảo của cô đúng lúc Khương sơ bắt gặp hành động của anh cô dừng động tác tiếng đàn cũng dừng "Khương sơ trưởng anh anh lại định chụp lịch sử đen tối của em đấy à hứa đình thâm vút vút điện thoại nghiêng đầu cười khẽ xem ra em rất biết tự hiểu đấy Khương sơ suýt bị tức chết cảm thấy hối hận vì vừa nãy mình còn dỗ hứa đình thâm cô liền đứng dậy đến ngồi trên sofa giận dỗi hứa đình thâm một chiếc điện thoại liền rơi vào trong lòng cô vừa nãy tiền đàn ông đội tuổi trung niên liền thắng kia bảo anh tặng chúc phúc lời cho phát hâm mộ hứa đình thâm cúi đầu hôn một cái lên mặt khương sơ ngoan giúp anh chụp mấy tấm ảnh đi khương sơ vốn đang cảm thấy khó chịu bỗng hơi sừng sốt cô nâng bàn tay trắng nõn lên sờ sờ mặt lẳng lẽ cong khóe môi hứa đình thâm phải quay phim trong một khoảng thời gian dài có thể nói là hầu như không có chút tin tức gì lúc này phan hâm mộ của hứa đình thâm kinh ngà phát hiện idol nhà mình đang online vừa vàng lan tin trong nhóm anh ấy online rồi chết sắp đang webo bo rồi mau lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.